Cuốn sách Bí mật của người giàu sẽ chỉ ra những bí mật để trở nên giàu có, thách thức niềm tin rằng ngôi nhà của bạn là tài sản. Chỉ cho các bậc phụ huynh thấy tại sao họ không thể dựa vào hệ thống trường học để dạy cho con cái về tiền bạc. Định nghĩa tài sản và tiêu sản Chỉ cho bạn cách để dạy con cái về tiền bạc, để thành công về tài chính trong tương lai. Cha giàu, cha nghèo Tôi có hai người cha dạy bảo Tôi thấy được những quan điểm trái ngược nhau giữa một người giàu và một người nghèo. Tôi có hai người cha, một người giàu và một người nghèo. Một người cha ruột và một người cha nuôi, cha của Mai, bạn tôi. Cha ruột tôi đã có bằng thạc sĩ, còn người cha nuôi thì chưa học hết lớp 8. Nhưng cả hai người đều thành công trong sự nghiệp và có ảnh hưởng đến người khác. Cả hai đều khuyên bảo tôi rất nhiều điều. Nhưng những lời khuyên đó không giống nhau. Cả hai đều tin tưởng mãnh liệt vào sự học Nhưng lại khuyên tôi học những khoa học khác nhau Nếu tôi chỉ có một người cha Tôi sẽ hoặc chấp nhận hoặc phản đối ý kiến của ông Có hai người dạy bảo Tôi thấy được những quan điểm trái ngược nhau Giữa một người giàu và một người nghèo Và thay vì chỉ đơn giản chấp nhận Hay phản đối người này hay người kia Tôi đã cố suy nghĩ nhiều hơn So sánh và lựa chọn cho chính mình Cả hai người cha của tôi Khi bắt đầu tạo dựng sự nghiệp Đều phải đấu tranh với chuyện tiền nông Nhưng cả hai có những quan điểm khác nhau về vấn đề tiền bạc Ví dụ, cha ruột tôi thường nói Ham mê tiền bạc là nguồn gốc của mọi điều xấu xa Còn cha nuôi của tôi lại bảo rằng Thiếu thốn tiền bạc là nguồn gốc của mọi điều xấu Những sự khác nhau trong quan điểm của họ Nhất là khi đề cập đến tiền bạc Khiến tôi trở nên tò mò và bắt đầu suy nghĩ Vì có hai người cha đầy ảnh hưởng Tôi đã học từ cả hai người Tôi suy nghĩ về lời khuyên của mỗi người Và nhờ vậy, tôi có được một hiểu biết sâu sắc về quyền lực Và tác động của suy nghĩ lên cuộc sống con người như thế nào Ví dụ, cha ruột tôi thường nói Tôi không mua nổi vật đó Còn cha nuôi tôi thì cấm tôi nói như vậy Ông muốn tôi nói Làm thế nào để mua được vật đó Một bên là câu khẳng định Còn bên kia là câu hỏi Một bên khiến bạn rũ bỏ trách nhiệm Còn bên kia buộc bạn phải suy nghĩ Hai người cha của tôi có những quan điểm cực kỳ khác biệt. Chẳng hạn, một người bảo, phải học cho giỏi thì mới làm việc được ở những công ty tốt. Còn người kia bảo, học cho giỏi thì mới mua được những công ty tốt. Một người tin rằng, ngôi nhà là số tiền đầu tư nhiều nhất và là tài sản lớn nhất của chúng ta. Người kia lại nghĩ khác, ngôi nhà cũng là một khoản tiền phải trả. Và nếu ngôi nhà là khoản đầu tư lớn nhất của con thì con gặp rắc rối rồi đấy. Cả hai người cha đều trả tiền hóa đơn đúng thời hạn. Nhưng một người luôn trả đầu tiên, còn người kia luôn trả sau cùng. Một người vật lộn để tiết kiệm từng đồng một. Người kia chỉ làm một việc đơn giản là đầu tư. Một người dạy tôi cách viết một lá đơn xin việc thế nào cho ấn tượng để có thể tìm được việc làm tốt. Người kia dạy tôi cách viết một dự án kinh doanh tài chính như thế nào để có thể tạo ra công việc. Được huấn luyện bởi hai người cha, Tôi có thể quan sát tác động của những suy nghĩ khác nhau lên cuộc sống con người. Tôi thấy người ta thật sự định hình cuộc sống của họ qua suy nghĩ của chính mình. Ví dụ, người cha nghèo của tôi luôn phàn nàn. Tôi sẽ không bao giờ giàu lên nổi. Và lời tuyên đoán đó đã trở thành sự thật. Ngược lại, người cha giàu của tôi luôn nói những câu đại loại như Tôi là một người giàu, mà người giàu thì không làm những việc đó. Ngay cả khi ông gặp thất bại thảm hại sau một cuộc đầu tư lớn không thành, Ông vẫn nghĩ mình là một người giàu. Ông nói, có khác biệt giữa nghèo nàn và phá sản. Phá sản chỉ là tạm thời, nhưng nghèo thì vĩnh viễn. Những quyền lực của suy nghĩ không bao giờ có thể đo hay đánh giá được. Nhưng đó là một điều hiển nhiên mà tôi nhận thức được ngay từ khi còn nhỏ. Tôi thấy rằng người cha nghèo không phải nghèo vì số tiền ông kiếm được, mà vì những suy nghĩ và hành động của ông. Dù cả hai người cha của tôi đều rất tôn trọng việc giáo dục và học hỏi, nhưng họ lại bất đồng về việc học cái gì là quan trọng. Một người muốn tôi học hành chăm chỉ, có thứ hạng chuyên môn cao, để có công việc tốt, kiếm được nhiều tiền. Người kia khuyến khích tôi học để trở nên giàu có, để hiểu tiền bạc làm việc như thế nào, và học cách bắt tiền bạc phải làm việc cho mình. Ông thường nhắc đi nhắc lại, tôi không làm việc vì tiền, tiền bạc phải làm việc vì tôi. Năm tôi lên 9 tuổi, Tôi quyết định nghe theo và học hỏi từ người cha giàu về vấn đề tiền bạc. Vì lúc đó tôi chỉ mới 9 tuổi, nên những bài học cha nuôi tôi dạy rất đơn giản. Thực ra, tất cả chỉ có 6 bài học lặp đi lặp lại và quyển sách này nói về 6 bài học đó. Cũng theo thứ tự đơn giản như khi cha nuôi tôi dạy tôi. Những bài học này là những lời hướng dẫn giúp bạn và con cái bạn trở nên giàu có hơn. Bất kể điều gì xảy ra trên một thế giới không chắc chắn và đang thay đổi nhanh chóng như hiện nay, Tử sách nhỏ trân trọng kính mời quý thí giả cùng lắng nghe nội dung chương 1. Bài học số 1. Người giàu không làm việc vì tiền. Người nghèo và tầng lớp trung lưu làm việc vì tiền bạc. Người giàu buộc tiền bạc phải làm việc cho mình. Bài học bắt đầu. Ta sẽ trả cho các con 10 xu 1 giờ. Ngay cả vào những năm 1956, 10 xu 1 giờ cũng là quá thấp. Buổi sáng hôm ấy, cha của Mai hẹn gặp tôi và nó lúc 8 giờ. Vì là chủ của một kho hàng Một công ty xây dựng Một số cửa hiệu và ba quán ăn Nên ông rất bận rộn. Khi chúng tôi đến Cha Mai đang nói chuyện điện thoại Và chúng tôi phải ngồi chờ ông ở băng ghế ngoài hiên sau Cùng với hai người phụ nữ và một người đàn ông trung niên Làm nhiệm vụ quản lý nhà hàng Và coi kho cho cha của Mai Hai đứa chúng tôi đã ngồi chờ rất lâu Rồi khi tôi cảm thấy Mình đã bắt đầu mất hết kiên nhẫn Thình lình Cha Mai xuất hiện Mai và tôi giật mình bật đứng lên Sẵn sàng học chưa, các con? Cha Mai hỏi Kéo một cái ghế đến ngồi với chúng tôi Tôi và Mai cùng gật đầu Tốt Cha sẽ dạy các con Nhưng không phải theo kiểu trong trường lớp Nếu các con làm việc cho cha Cha sẽ dạy các con cách làm giàu Nếu không, cha sẽ không dạy Thế đấy Đồng ý hay không là tùy các con Ơ, con có thể hỏi Vài câu được không? Tôi hỏi, không, chịu hay không chịu, thế thôi. Cha có quá nhiều việc phải làm, và không thể lãng phí thời gian được. Nếu con không thể quyết định xuất khoát, con sẽ không học được cách kiếm tiền đâu. Cơ hội đến rồi đi, biết được khi nào cần quyết định là một kỹ năng quan trọng, còn có cơ hội mà con đang cần. Lớp học sẽ bắt đầu hoặc kết thúc trong 10 giây nữa. Cha của Mai nói cùng với một nụ cười, Con chịu, tôi và Mai cùng đáp. Tốt, cha của Mai nói. Các con sẽ làm việc với bà Martin. Cha sẽ trả cho các con 10 xu một giờ và các con phải làm việc 3 tiếng đồng hồ mỗi thứ bảy. Nhưng hôm nay con có trận bóng chay, tôi nói. Cha Mai trầm giọng nghiêm khắc. Làm hay không làm nào? Con làm ạ. Tôi trả lời. Quyết định làm việc và học hỏi thay vì đi chơi bóng. 30 xu sau đó. Bà Đốc Công Martin bắt chúng tôi làm việc không ngơi tay. Trong ba tiếng đồng hồ, chúng tôi phải khiêng những thùng hàng hóa trên kệ xuống, phủi sạch bụi bằng một cây chổi lông gà. Sau đó, sắp xếp chúng lại một cách gọn gàng. Đó quả là một công việc chán ngấy, vì những cánh cửa của cửa hàng luôn mở rộng ra đường và bãi đậu xe. Mỗi lần có một chiếc xe đi ngang qua, hay chạy vào bãi, bụi mù trời tràn gặp cửa hàng. Suốt ba tuần, Mai và tôi đến làm việc ở chỗ bà Martin trong ba giờ mỗi thứ bảy. Vào buổi trưa, khi công việc kết thúc, bà trả cho mỗi đứa 30 xu. Vào những năm 1950, với một đứa trẻ 9 tuổi, thì 30 xu cũng chẳng nhiều nhận gì. Một quyển truyện tranh cũng đã đến 10 xu rồi. Vì vậy, sau khi được trả tiền, tôi chỉ mua chuyện rồi đi về nhà. Vào ngày thứ tư của tuần thứ tư, tôi quyết định sẽ nghỉ việc. Tôi muốn được cha của Mai dạy cách làm giàu, chứ đâu có muốn trở thành một tên nô lệ của 10 xu một giờ. Trên hết, Kể từ ngày thứ bảy đầu tiên đến nay Tôi vẫn chưa gặp lại ông ấy Vào giờ ăn trưa ở căng tim Tôi nói với Mai "Tớ bỏ việc thôi Mai mỉm cười Tôi giận dữ hỏi lại Cậu cười cái gì chứ Cha tôi nói rằng cậu sẽ xin nghỉ Cha nói trước khi nghỉ việc Cậu hãy đến gặp ông ấy Tôi phẫn nộ Cái gì Thế ra cha cậu đang chờ xem tớ chán việc à Cũng gần như vậy Kiểu dạy của cha tớ khác với cha cậu Cha cậu nói lý thuyết nhiều Còn cha tớ thì rất ít lời Cậu cứ chờ đến thứ bảy này đi đã Tớ sẽ nói với cha là cậu muốn nghỉ việc Cậu muốn nói là mọi thứ đã được dự liệu à? Không, không hẳn thế Thứ bảy này, cha sẽ giải thích cho cậu Ngày thứ bảy xếp hàng Tôi đã sẵn sàng đối mặt với cha của Mai Và tôi đã chuẩn bị trước Thậm chí, cha ruột tôi cũng nổi giận Ông cho rằng Cha của Mai đã vi phạm luật lao động trẻ em và mọi chuyện phải được làm rõ ràng. Ông bảo tôi phải đòi những gì xứng đáng dành cho mình, ít nhất là 25 xu một giờ. Ông còn nói rằng nếu tôi không được nâng lương thì tốt hơn là nên nghỉ việc. Và vào 8 giờ sáng ngày thứ bảy đó, tôi lại đứng trước cánh cửa văn phòng của cha Mai. Hãy ngồi chờ cho đến phiên mình nhé. Cha của Mai nói thế trước khi tôi bước vào. Tôi e rè ngồi xuống kế bên hai người phụ nữ đang ngồi trên băng ghế bên ngoài văn phòng như bốn tuần trước. 45 phút trôi qua, và đầu tôi gần như muốn bốc hỏa. Hai người phụ nữ đã vào gặp cha của Mai, và đi ra 30 phút trước đó. Một người đàn ông lớn tuổi ở đấy khoảng 20 phút, và cũng đã đi rồi. Ngồi nhà vắng lặng, cha của Mai vẫn mải mê làm việc trong phòng. Cuối cùng, sau cả tiếng đồng hồ chờ đợi, đúng 9 giờ, cha của Mai mới gọi tôi vào gặp ông. Bác biết... Còn muốn được tăng lương hoặc sẽ nghỉ việc. Người cha giàu vừa nói vừa xoay ghế. Bác đã không làm đúng thỏa thuận. Tôi nói và gần như bật khóc. Thật kinh khủng khi một đứa trẻ 9 tuổi phải đối mặt với người lớn. Bác nói là bác sẽ dạy con nếu con làm việc cho bác. Con đã làm việc rất chăm chỉ, bỏ cả những trận bóng chày để đến làm việc cho bác. Thế mà bác không giữ lời. Bác chẳng dạy con điều gì cả. Bác chỉ muốn có tiền và không thèm quan tâm đến những người lao động. Bác bắt con phải chờ đợi quá lâu Và không tôn trọng con một chút nào cả Con chỉ là một đứa trẻ Và con cần phải được đối xử tốt hơn chứ Tôi ấm ức tuôn ra một chàng Người cha giàu nhìn chằm chằm vào tôi Rồi thông thả nói Không tệ Trong vòng chưa đầy một tháng Con nói chuyện giống như hầu hết những người làm việc cho bác vậy Sao cơ ạ Tôi ngơ ngác hỏi lại Rồi chẳng hiểu ông đang nói gì Tôi tiếp tục bất bình Con nghĩ bác sẽ giữ đúng sao kèo và sẽ dạy con Nhưng thật ra bác chỉ muốn hành hạ con thôi Bác vẫn đang dạy con đấy chứ Người cha giàu bình thản nói Dạy con ư Thậm chí bác còn không muốn nói chuyện với con Kể từ khi con đồng ý làm việc chỉ vì mấy xu lẻ này Mười xu một giờ Thế đấy Lẽ ra con phải đi báo với chính quyền về bác rồi Bác biết mà Chúng ta có luật lao động trẻ em Bác cũng biết là cha con làm việc cho chính quyền Tôi la lên giận dữ Úi trà Bây giờ thì con nói chuyện nghe y như những người đã từng làm việc cho bác vậy Những người đó Hoặc bác đã cho nghỉ việc Hoặc họ tự xin nghỉ rồi Bác đã nói dối con Con đã làm việc cho bác Nhưng bác đã không giữ lời Bác đã không dạy con điều gì cả Tôi nói dồn dập Cảm thấy mình thật can đảm Sao con lại nghĩ bác không dạy con cái gì Người cha giàu hỏi lại Tôi mỉu môi Bác đâu có nói chuyện với con Con đã làm việc được 3 tuần Vậy mà bác chẳng dạy con gì cả Dạy nghĩa là phải nói chuyện Hoặc làm một bài diễn thuyết à ừ, Vâng ạ Tôi rè dặt trả lời Đó là cách dạy ở trường Còn ở đời sẽ rất khác Người cha giàu mỉm cười nói Đời sẽ chẳng hề nói gì với con Mà chỉ sô đẩy con thôi Khi cuộc đời sô đẩy con Nó muốn nói rằng Dạy đi thôi Có một cái mới để học đây Khi bị đời xô đẩy, một số người bỏ cuộc, một số người khác thì chiến đấu, một số ít học được những bài học và tiếp tục đi. Nếu con là loại người không có chút can đảm nào, con sẽ bỏ cuộc mỗi lần cuộc đời xô đẩy con. Khi đó, con sẽ sống một cuộc sống sao cho an toàn, cố tránh những việc có thể không bao giờ xảy ra. Sau đó, con sẽ chết như một ông già tẻ nhạt. Nhưng thật sự là con đã để cho cuộc đời đẩy con đến bên bờ khuất phục. Tận đáy lòng con là nỗi kinh hoàng khi phải mạo hiểm. Con muốn chiến thắng, nhưng nỗi lo sợ thất bại còn lớn hơn cả niềm vui chiến thắng. Con đã chọn sự an toàn mà. Tôi nhìn cha của Mai một lúc lâu, rồi bật hỏi. Thế ra, bác đã xô đẩy con ứ? Người cha giàu mỉm cười. Bác muốn cho con nếm thử mùi vị cuộc đời. Các con là những người đầu tiên đề nghị bác dạy cách làm giàu. Bác có hơn 150 công nhân, nhưng chẳng ai hỏi bác về điều đó cả. Họ hỏi bác về công việc, tiền lương, mà không hề yêu cầu bác dạy về tiền bạc. Do đó, hầu hết mọi người dùng những năm tháng tốt nhất trong đời để làm việc vì tiền, mà thật sự không hiểu họ đang làm việc vì cái gì. Tôi ngồi im lặng lắng nghe. Khi Mai nói với bác là con muốn học cách làm giàu, bác quyết định sẽ thiết kế một khóa học thật gần với cuộc sống thực. Vì thế, mà bác đã cho đời xô đẩy con một chút. thì đó, con sẽ thấm những điều bác nói. Chính vì vậy, Bác chỉ trả cho con 10 xu 1 giờ Vậy bài học mà con học được Khi làm việc để có 10 xu một giờ là gì? Là bác đã quá keo kiệt và bóc lột công nhân à? Tôi vặn lại Người cha giàu bật cười thật to Đừng đổ lỗi cho bác Và đừng nghĩ bác là nguồn gốc của mọi vấn đề Nếu con nhận ra rằng Vấn đề là ở chính bản thân con Con mới có thể thay đổi chính mình Học được cái gì đó và trở nên khôn ngoan hơn Hầu hết mọi người đều muốn người khác thay đổi, chứ không muốn mình thay đổi. Khi không được như ý, họ nghỉ việc mà đi tìm một việc làm khác, lương cao hơn, vì họ nghĩ rằng những điều đó sẽ giải quyết được vấn đề. Nhưng họ đã lầm, trong hầu hết mọi trường hợp thì không đâu. Thế cái gì sẽ giải quyết vấn đề ạ? Tôi hỏi, tiếp tục làm việc với 10 xu 1 giờ và cố vui à? Đó là điều mà những người còn lại sẽ làm. Chấp nhận tiền lương thấp, dù biết rằng họ và gia đình của họ sẽ gặp khó khăn về tài chính. Họ trông chờ được tăng lương, hoặc làm thêm một công việc thứ hai, hy vọng rằng có nhiều tiền sẽ giải quyết được vấn đề. Tôi gặp mặt xuống nhìn sàn, bắt đầu hiểu ra bài học mà người cha giàu đang nói đến. Bài học số 1 Người nghèo làm việc vì tiền bạc, người giàu buộc tiền bạc làm việc vì mình. Người cha giàu tiếp tục giảng giải bài học đầu tiên cho tôi. Bác rất mừng khi con nổi giận vì phải làm việc 10 xu 1 giờ. Nếu con không tức giận và chấp nhận nó một cách vui vẻ, bác sẽ không thể dạy con được. Con thấy đó, việc học thật sự phải mất công sức, phải có sự đam mê và khát khao cháy bỏng. Sự giận dữ là một phần trong công thức đó, vì niềm đam mê là kết hợp của tình yêu và cơn giận. Khi nói đến tiền bạc, hầu hết mọi người đều muốn được an toàn và đảm bảo. Vì vậy, không phải niềm đam mê mà chính là sự e ngại sẽ hướng dẫn họ. Nhiều tiền chưa hẳn đã giải quyết được vấn đề Hãy nhìn cha con mà xem Ông ấy làm ra nhiều tiền Nhưng vẫn không thể trả hết các hóa đơn Hầu hết mọi người được cho tiền Chỉ để mắc nợ nhiều hơn mà thôi Nguyên do vì ở trường Họ chẳng được học gì về tiền bạc cả Vì vậy họ tin rằng Phải làm việc để kiếm tiền Vậy bác không nghĩ như vậy à? Không Không hẳn thế Nếu con muốn học để làm việc vì tiền Hãy học ở trường Còn nếu con muốn học cách buộc tiền bạc phải làm việc cho mình, bác có thể dạy con, nhưng chỉ khi con thật sự muốn học mà thôi. Thế không phải mọi người đều muốn học hay sao? Không, vì học làm việc để có tiền thì dễ hơn rất nhiều. Nhất là khi sự e ngại là cảm giác đầu tiên khi nhắc đến tiền bạc. Con không hiểu, tôi nhăn mặt nói. Chính sự lo ngại là nguyên nhân khiến người ta phải làm việc. Họ lo không đủ tiền, lo phải bắt đầu lại từ đầu. Đó là cái giá của việc học một nghề nghiệp nào đó Sau đó là phải làm việc vì tiền Hầu hết mọi người trở thành nô lệ cho tiền bạc Và sau đó họ nổi giận với ông chủ Học cách buộc tiền bạc làm việc cho mình Là một khóa học hoàn toàn khác hay sao ạ? Tôi hỏi Nhất định rồi Người cha giàu nói Nhất định là như vậy Chúng tôi ngồi im lặng một lúc lâu Giờ này có lẽ các bạn của tôi đang bắt đầu trận bóng chảy. Còn tôi thì đang ngồi học những điều mà bạn bè tôi sẽ không học được ở trường Lúc 9 tuổi, con đã được nếm thử cảm giác thế nào là làm việc vì tiền Chỉ cần nhân một tháng vừa qua cho 50 năm Con sẽ hiểu hầu hết người ta phải làm gì suốt đời Người cha giàu nhẹ nhàng nói Con không hiểu Con cảm thấy thế nào khi phải ngồi chờ bác để được thuê làm việc Và để hỏi xin tăng lương Thật kinh khủng ạ Nếu con chọn làm việc vì tiền, cuộc sống của con sẽ như thế đấy. Người cha giàu nói tiếp. Và con cảm thấy thế nào khi bà Martin trả cho con 30 xu sau 3 giờ làm việc? Con cảm thấy không đủ ạ. Có vẻ như nó không là gì cả. còn rất thất vọng. Đó là cảm giác mà hầu hết các nhân viên cảm thấy khi họ nhận tiền lương. Nhất là sau khi phải trả thuế và những chi phí khấu trừ. Ít ra thì con cũng nhận được 100% rồi. Bác muốn nói là hầu hết mọi người không được nhận toàn bộ tiền lương hay sao? Tôi kinh ngạc hỏi Rất tiếc là không Chính quyền sẽ lấy phần trước hết bằng các loại thuế Con phải trả thuế khi con làm ra tiền Con phải trả thuế khi con tiêu xài tiền Con phải trả thuế khi con tiết kiệm tiền Con phải trả thuế ngay cả khi con chết Sao lại như thế được ạ? Tôi lúng túng hỏi Tôi chẳng thích những điều tôi vừa nghe chút nào Tôi biết cha tôi thường xuyên phàn nàn vì phải trả thuế quá nhiều. Nhưng thật sự, ông không làm gì cả. Có phải cuộc đời đang xô đẩy ông hay không? Người cha giàu trầm chậm, chậm đù đưa chiếc ghế và lặng lẽ nhìn tôi. Bác đã nói rồi, có rất nhiều điều để học. Học cách khiến tiền bạc làm việc cho mình là phải học suốt đời. Hầu hết mọi người học đại học trong 4 năm, sau đó không học nữa. Họ đi làm, lãnh lương, cân đối thu chi và thế thôi. Trên hết, họ vẫn tự hỏi tại sao họ gặp những rắc rối về tiền bạc và họ nghĩ rằng có nhiều tiền sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Một số rất ít nhận ra rằng chính vì họ không có kiến thức về vấn đề tài chính nên mới nảy sinh các vấn đề khác. Hôm nay, bác chỉ muốn xem liệu con có đủ say mê để học về tiền bạc hay không thôi. Hầu hết mọi người đều không có. Họ đến trường, học một ngày gì đó, vui vẻ làm việc và kiếm nhiều tiền. Một ngày kia... Họ thức dậy với những rắc rối tài chính khổng lồ Và không thể ngưng làm việc được nữa Đó là cái giá của việc Chỉ biết làm việc vì tiền Thay vì học cách Buộc tiền bạc phải làm việc cho mình Vậy còn có đủ say mê để học hay không? Tôi gật đầu Tốt lắm Người cha giàu nói Bây giờ hãy quay lại làm việc đi Lần này bác sẽ không trả con một đồng nào cả Sao ạ? Tôi kinh ngạc hỏi Con nghe rồi đấy. Không trả gì cả. Con vẫn phải làm việc 3 giờ mỗi thứ bảy, nhưng lần này con sẽ không được trả 10 xu một giờ nữa. Con nói, con muốn học, không phải để làm việc vì tiền. Do đó, bác sẽ không trả con một đồng nào hết. Tôi không thể tin vào những gì mình đang nghe nữa. Bác đã nói chuyện này với Mai, nó đang làm việc lau bụi và chất các thùng hàng mà không nhận được một đồng nào cả. Có lẽ con nên nhanh lên và quay lại làm việc thôi. Tôi la lên. Như thế là không công bằng. Bác phải trả cho con cái gì chứ? Con đã nói là con muốn học mà. Nếu con không học bây giờ, thì sau này con sẽ giống như các nhân viên của bác. Làm việc vì tiền và hy vọng sẽ không bị sa thải. Hoặc giống như cha con, kiếm thật nhiều tiền chỉ để trả nợ. Luôn hy vọng nhiều tiền hơn để giải quyết được các vấn đề. Nếu đó là những điều con muốn, Bác sẽ tiếp tục trả con 10 xu một giờ như lúc đầu Hoặc Con có thể làm những điều mà hầu hết mọi người sẽ làm Phàn nàn là tiền lương quá thấp Nghỉ việc và đi tìm một công việc khác Người cha giàu vỗ đầu tôi và nói tiếp Hãy dùng cái này Nếu con biết dùng cái đầu của mình một cách tốt nhất Sau này Con sẽ phải cảm ơn bác Vì đã cho con một cơ hội Và con sẽ lớn lên thành một người giàu có Tôi đứng đó Không tin nổi vào sự thỏa thuận non nớt của mình Ban đầu tôi đến đây để đòi tăng lương Còn bây giờ tôi lại phải tiếp tục làm việc mà không được trả một đồng nào Trong ba tuần kế tiếp Mai và tôi làm việc ba giờ mỗi thứ bảy mà không được trả công Công việc không làm tôi bực mình Và mọi chuyện cũng dần trở nên dễ dàng hơn Điều vướng bận còn lại là phải bỏ những trận bóng chảy Và không thể mua được vài cuốn truyện tranh nữa Vào buổi trưa của tuần làm việc thứ ba Người cha giàu ghé lại chỗ chúng tôi Sau khi xem xét những việc đang diễn ra trong cửa hàng Ông bước đến tủ kem lạnh Lấy ra hai cây Trả tiền và ra hiệu cho Mai Và tôi cùng ra ngoài đi dạo Trà Mai đưa kem cho hai đứa tôi và hỏi Mọi việc thế nào rồi hai chàng trai Tốt thôi ạ Mai nói Tôi gật đầu đồng ý Người cha giàu lại hỏi Đã học được gì chưa Mai và tôi nhìn nhau Nhún vai và đồng loạt lắc đầu. Tránh những cạn bẫy lớn nhất của cuộc đời. Các con thấy không? Ba Martin và hầu hết những người ở đây đều phải làm việc cật lực để kiếm một ít tiền. Bám vào viễn cảnh của một công việc đảm bảo, mong chờ một kỳ nghỉ kéo dài 3 tuần mỗi năm và một số lương hưu bụn xỉn sau mấy chục năm làm việc. Nếu điều đó làm các con thấy hứng thú, cha sẽ nâng lương cho các con lên 25 xu một giờ. Nhưng đó là những người làm việc chăm chỉ Bác đang chế giễu họ Tôi hỏi Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt của người cha giàu Có thể những lời nói của bác nghe có vẻ tàn nhẫn Nhưng bác đang cố gắng để các con có thể thấy được một cái gì đó Hầu hết mọi người không thấy được những cái bẫy mà họ đang mắc vào Chỉ vì tầm nhìn của họ quá hẹp Mai và tôi ngẩn người ra đó Không hiểu rõ hết những gì vừa nghe Người cha giàu nói chuyện nghe thật tàn nhẫn Tuy nhiên Chúng tôi có thể cảm thấy ông đang rất muốn chúng tôi hiểu được một điều gì đó Người cha giàu mỉm cười 25 xu một giờ nghe có vẻ tuyệt đấy chứ Nó có làm cho tim các con đập nhanh hơn không Tôi lắc đầu tôi được, một đô la một giờ Người cha giàu nói cùng với một nụ cười kín đáo Tim tôi đập mạnh, chỉ ốc tôi muốn hét lên Nhận đi, nhận đi Tôi không thể tin vào những gì mình đang nghe nữa Nhưng tôi vẫn không nói gì cả À, thế thì 2 đô một giờ Bộ óc và trái tim 9 tuổi của tôi gần như muốn nổ tung Tôi không thể tưởng tượng là mình có thể kiếm được ngần ấy tiền Tôi muốn nói Vâng ạ Tôi như thấy rõ trước mắt một cái xe đạp mới Một bộ găng bóng chảy mới Và sự ngưỡng mộ của bạn bè khi tôi xòe tiền ra Nhưng không biết tại sao tôi vẫn im lặng Cây kem đang chảy xuống tay tôi Bây giờ chỉ còn lại cái que Và ở dưới đất là một đống vani và sô-cô-la Mà lũ kiến rất khoái Người cha giàu nhìn hai đứa trẻ đang chăm chăm ngó ông Mắt mở to Và đầu óc trống rỗng Ông biết rằng Có một phần trong chúng tôi muốn đồng ý thỏa thuận này Ông biết Trong tâm hồn của mỗi con người Đều có một phần yếu đuối và tham lam mà người khác có thể mua được Và ông cũng biết rằng Trong tâm hồn của mỗi người Đều có một phần mạnh mẽ và quyết tâm không bao giờ mua được cả Vấn đề chỉ đơn giản là phần nào mạnh hơn mà thôi Thôi được 5 đô la một giờ Bỗng dưng Lòng tôi chợt lắng lại Điều gì đó đã thay đổi Lời mời chào trở nên quá lớn Và đâm ra lỗ bịch Vào năm 1956 Không có nhiều người lớn có thể kiếm được hơn 5 đô la mỗi giờ Sự cám dỗ biến mất Và sự bình tĩnh trở lại Tôi chậm chậm quay sang nhìn Mai Nó quay lại nhìn tôi Cái phần yếu đuối và tham lam trong con người tôi đã im lặng Có một sự điềm tĩnh và chắc chắn Về tiền bạc đến với trí óc và tâm hồn của tôi Tôi biết Mai cũng đang cảm thấy điều đó Tốt lắm Hầu hết mọi người đều có một cái giá Và họ có cái giá đó Vì họ có những cảm xúc mà ta gọi là Nỗi lo sợ và sự tham lam Đầu tiên, nỗi lo sợ Không có tiền buộc họ phải làm việc Và khi họ lãnh lương Thì sự tham lam hoặc lòng thèm muốn Khiến họ bắt đầu nghĩ đến những thứ tuyệt vời Mà tiền bạc có thể mua được Khi đó, thì một khuôn mẫu bắt đầu Người cha giàu dịu dàng nói Khuôn mẫu nào ạ? Tôi hỏi Cái khuôn mẫu của việc thức dậy, đi làm, trả hóa đơn Thức dậy, đi làm, trả hóa đơn Sau đó thì cuộc sống của họ cứ kéo dài mãi Chỉ với hai cảm giác Nỗi lo sợ và sự tham lam Khi được đưa ra nhiều tiền hơn Họ sẽ tiếp tục cái vòng luận quẩn nêu trên bằng cách Gia tăng các chi phí Đó là cái mà cha gọi là rat race Có một con đường khác hả cha? Mài hỏi Có đấy Nhưng chỉ một ít người tìm ra nó. Đó là con đường mà cha hy vọng hai con sẽ tìm ra khi học và làm việc với cha. Chính vì vậy mà cha đã đề nghị đủ loại tiền lương cho hai con. Cha có ám chỉ gì không vậy? Tụi con thấy rất mệt khi phải làm việc nặng, nhất là khi không được trả công gì cả. Mai nói nho nhỏ. Các con có thấy những người làm việc cho cha không? Nỗi lo sợ không có tiền kìm giữ họ trong cái bẫy, đi làm, kiếm tiền, đi làm kiếm tiền, hy vọng, nỗi lo sợ sẽ vơi đi. Nhưng mỗi ngày khi họ thức dậy, sự lo lắng thức dậy cùng với họ, gặm nhấm trái tim họ. Tiền bạc điều khiển cuộc sống của họ, nhưng họ không dám thú nhận sự thật đó. Tiền bạc điều khiển cảm xúc và luôn làm chủ cả tâm hồn họ. Mai và tôi lắng nghe, nhưng không thật sự hiểu hết mọi điều. Tôi chỉ biết rằng tôi vẫn thường tự hỏi, tại sao những người lớn luôn phải vội vã đi làm và chồng họ không bao giờ có vẻ hạnh phúc. Như thể có một cái gì đó buộc họ phải làm việc vậy Chả muốn hai con tránh được cái bẫy đó Đó là điều mà thật sự cha đang dạy các con Chứ không phải chỉ dạy cách kiếm tiền Bởi vì tiền không giải quyết được các vấn đề Không ạ Tôi ngạc nhiên hỏi Không hề Người ta ham muốn tiền bạc Vì những niềm vui mà họ nghĩ rằng Nó có thể mua được Nhưng niềm vui do tiền bạc mang đến thường rất ngắn ngủi Và người ta lại cần tiền Để có được những niềm vui khác những điều thú vị hơn, tiện nghi hơn, an toàn hơn. Vì vậy mà họ tiếp tục làm việc, nghĩ rằng tiền sẽ làm dịu đi tâm hồn đang khổ sở vì những nỗi lo sợ và lòng ham muốn của họ. Nhưng tiền không thể làm được điều đó. Ngay cả với những người giàu hay sao ạ? Ừ, ngay cả với những người giàu. Nhiều người giàu khao khát kiếm tiền không phải vì lòng ham muốn, mà vì nỗi lo sợ bị nghèo túng. Vì họ tích lũy hàng tấn tiền Chỉ để cho nỗi lo sợ ấy ngày càng tệ hại hơn Chà biết Nhiều người có hàng triệu đô la Lại còn lo sợ hơn cả khi họ không có đồng nào trong túi Họ rất lo bị mất tiền Nỗi sợ đã giúp cho họ giàu có Này lại càng tồi tệ hơn Cái phần yếu đuối và lòng tham trong tâm hồn họ Đang hết lớn hơn Họ không muốn mất những ngôi nhà lớn hơn Những chiếc xe hơi và một cuộc sống cao sang Mà tiền bạc đã đem đến Họ lo không biết bạn bè sẽ nói gì Khi họ không còn tiền nữa Rất nhiều người cảm thấy tuyệt vọng và bị căng thẳng thần kinh, dù trong họ rất lộng lẫy và đang có nhiều tiền. Thế những người nghèo có hạnh phúc hơn không ạ? Tôi rụt rẻ hỏi. Không, sự tránh né tiền bạc cũng chỉ là một kiểu loạn thần kinh giống như quá gắn bó với tiền bạc mà thôi. Cha đã gặp rất nhiều người nói rằng họ không quan tâm đến tiền bạc, nhưng lại làm việc để kiếm tiền 8 giờ một ngày. Nếu họ không quan tâm đến tiền, thì họ đi làm kiếm tiền để làm gì? Kiểu suy nghĩ đó có lẽ còn tệ hơn cả những người chuyên tích góp tiền bạc nữa. Thế ta phải làm gì? Không làm việc kiếm tiền cho đến khi hết cảm thấy lo sợ và tham lam hay sao? Nếu lo không đủ tiền, thay vì phải chạy đi làm việc ngay lập tức để kiếm tiền, hãy tự hỏi rằng liệu một công việc có phải là giải pháp tốt nhất để vượt qua nỗi lo này hay không? Theo cha thì câu trả lời sẽ là không. Đặc biệt là khi con nhìn qua suốt một đời người, Công việc chỉ là một giải pháp ngắn hạn cho một vấn đề dài hạn thôi. Cũng giống như câu chuyện về con lừa kéo xe trong lúc người chủ treo lủng lẳng một củ cà rốt trước mũi của nó vậy. Người chủ có thể sẽ đến được nơi mà ông ta muốn, còn con lừa thì chỉ đuổi theo một ảo tưởng mà thôi. Nếu con lừa có thể nhìn thấy toàn cảnh bức tranh này, có thể nó sẽ suy nghĩ lại xem có nên theo đuổi củ cà rốt nữa hay không. Thế bác khuyên con phải làm như thế nào? Tôi băn khoan hỏi. Hãy cố nắm cho được sức mạnh của tiền bạc Đừng e sợ nó Nói cho cùng thì chúng ta đều là những người làm công cả Chỉ có điều là ở những mức độ khác nhau mà thôi Cha chỉ muốn hai con có cơ hội để nhìn rõ cái cạm bẫy này Cái cạm bẫy gây ra bởi nỗi lo sợ và lòng ham muốn Hãy kéo chúng về phe mình Chứ đừng để chúng chống lại mình Đó là điều mà cha muốn dạy các con Nếu đầu tiên mà các con không thể giải quyết được nỗi lo sợ và lòng ham muốn Mà sau đó các con lại giàu lên Thì các con sẽ chỉ là những nô lệ được trả lương cao mà thôi Trên đường quay trở lại cửa hàng Người cha giàu giải thích cho chúng tôi biết Người giàu đã làm ra tiền như thế nào Lúc đó chúng tôi không hiểu ông đang nói gì Nhưng nhiều năm trôi qua Thì mọi thứ đã dần sáng tỏ Nhìn thấy những gì người khác không thấy Trước khi leo lên chiếc xe tải nhỏ bên ngoài cửa hàng Cha Mai nói với chúng tôi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 Hai tuần nữa trôi qua, chúng tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ, thảo luận với nhau và tiếp tục làm việc không lương. Điều đáng buồn nhất với tôi khi không được hưởng 30 xu mỗi thứ bảy là không có tiền mua truyện tranh nữa. Hết ngày thứ bảy thứ hai, khi tạm biệt bà Martin, tôi chợt thấy bà làm một việc mà trước đây tôi chưa từng thấy. Nói đúng ra là đã từng thấy nhưng không chú ý lắm. Bà Martin đang cắt trang đầu quyển truyện tranh làm đôi. Bà giữ lại nửa trên bìa sách. Và quăng cả cuốn còn lại vào trong thùng cát tông lớn. Khi tôi hỏi bà đang làm gì, bà trả lời, Bác bỏ nó đi, bác đưa trả lại nửa trên bìa sách cho người giao truyện tranh khi ông ta mang sách mới đến. Khoảng một tiếng nữa, ông ấy sẽ đến đây. Mai và tôi ngồi chờ, khi người giao sách đến, tôi hỏi ông xem liệu chúng tôi có thể lấy những cuốn truyện tranh này không? Ông trả lời, các cậu có thể lấy chúng nếu các cậu làm việc cho cửa hàng. Và nếu các cậu không bán chúng lại. Nhà Mai có một căn phòng còn bỏ trống ở tầng hầm. Chúng tôi lau dọn căn phòng thật sạch sẽ và bắt đầu chất hàng trăm cuốn truyện tranh vào. Sau đó, thư viện truyện tranh của chúng tôi nhanh chóng được khai trương với khách hàng là bọn trẻ hàng xóm. Chúng tôi thuê chị gái của Mai, một người rất thích đọc sách, đến làm thủ thư. Chị ấy lấy mỗi đứa trẻ 10 xu khi vào thư viện. Và trong 2 tiếng mở cửa mỗi ngày, Khách hàng của chúng tôi có thể đọc bao nhiêu cuốn truyện cũng được. Như thế, bọn trẻ rất có lời vì mua một cuốn truyện tranh phải mất 10 xu. Nhưng với 10 xu sau đó, nếu đến thư viện của chúng tôi trong 2 giờ, chúng có thể đọc đến 5-6 cuốn. Chị của Mai sẽ kiểm tra bọn trẻ khi chúng ra về, để chắc chắn rằng chúng không đem quyển chuyện nào về nhà. Chị ấy cũng giữ gìn những quyển sách, ghi lại có bao nhiêu đứa trẻ vào xem, chúng tên là gì và chúng bình luận gì. Tính trung bình sau 3 tháng, Mai và tôi kiếm được 9,5 đô la mỗi tuần. Mỗi tuần chúng tôi trả cho chị của Mai 1 đô, và cho chị ấy đọc chuyện thoải mái. Dù rất hiếm khi chị ấy đọc chuyện, vì lúc nào cũng phải học bài cả. Mai và tôi thu thập tất cả chuyện tranh từ những cửa hàng khác. Chúng tôi giữ lời hứa với người giao sách là sẽ không bán đi cuốn truyện tranh nào cả. Khi chúng bị rách nát, chúng tôi đốt đi. Chúng tôi cố gắng mở thêm một chim nhánh nữa nhưng không thể tìm ra một người nào tốt bụng và có thể tin tưởng được như chị của Mai. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng tôi đã hiểu được rằng tìm được những nhân viên tốt là rất khó. Người cha giàu rất vui vì chúng tôi đã học được bài học đầu tiên rất tốt. Học cách buộc tiền bạc phải làm việc cho mình. Không được trả lương cho công việc ở cửa hàng, chúng tôi đã bị buộc phải suy nghĩ để tìm ra một cơ hội kiếm tiền. Khi bắt đầu công việc kinh doanh, mở cửa thư viện truyện tranh, Chúng tôi đã tự quản lý vấn đề tài chính của mình Không còn phụ thuộc vào một ông chủ nào khác nữa Điều tốt nhất là việc kinh doanh này đã sinh ra tiền bạc cho chúng tôi Thậm chí cả khi chúng tôi không cần có mặt ở đó Thay vì trả công Người cha giàu đã cho chúng tôi nhiều hơn thế Tủ xích nhỏ trân trọng kính mời quý thính giả cùng lắng nghe nội dung chương 2 Bài học số 2 Tại sao phải dạy con về tài chính Vấn đề không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền Mà là bạn giữ được bao nhiêu tiền Hầu hết mọi người không nhận ra rằng Trong cuộc sống Vấn đề không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền Mà là bạn giữ được bao nhiêu tiền Và làm cho nó sinh lợi như thế nào Điều đó cũng giống như trồng một cái cây vậy Ban đầu Bạn sẽ phải mất rất nhiều công sức Để chăm bón nó Đến một ngày nào đó thì rễ cây đã đâm sâu vào lòng đất Cái cây đã đủ lớn Để tự mình phát triển Bạn sẽ không cần phải tốn công chăm bón nữa mà vẫn có thể được hưởng những mùa quả ngọt lành. Muốn cho cái cây tiền bạc của bạn phát triển, bạn phải có nhiều kiến thức về tài chính để biết chăm bón nó thật đúng cách. Khi bắt đầu học cách làm giàu, tôi và Mai hãy còn là những đứa trẻ, nên người cha giàu đã nghĩ ra một cách đơn giản để dạy chúng tôi. Trong nhiều năm, ông đã vẽ những bức vẽ và sử dụng những từ ngữ đơn giản để Mai và tôi hiểu được những biệt ngữ và sự vận động của tiền bạc. Nhiều năm sau đó, ông mới bắt đầu thêm vào những con số. Tuy đơn giản, nhưng những bức vẽ này đã góp phần hướng dẫn hai đứa trẻ bé nhỏ trong một bài toán số học khổng lồ về tài chính, hình thành một nền tảng sâu sắc và kiên cố. Quy luật 1. Bạn phải biết sự khác nhau giữa tài sản và tiêu sản. Và để được giàu có, bạn phải mua tài sản. Nghe thì có vẻ đơn giản đến buồn cười, nhưng hầu hết mọi người đều không biết được nó uyên thâm đến mức nào vì họ không biết được sự khác nhau giữa một tài sản và một tiêu sản là ở đâu. Người giàu kiếm được tài sản, người nghèo và người trung lưu chỉ thu được tiêu sản, nhưng họ nghĩ rằng họ đã kiếm được tài sản. Khi người cha giàu giải thích điều này cho Mai và tôi, chúng tôi nghĩ ông đang nói đùa. Chúng tôi đang chờ đợi một bí mật làm giàu. Vậy mà ông đã trả lời như thế đấy. Nó đơn giản đến mức chúng tôi phải khượng lại một lúc lâu để suy nghĩ về điều đó. Bác muốn nói, Tất cả những điều chúng con cần biết là Tài sản là gì Sau đó đi kiếm nó và rồi chúng con sẽ giàu có sao Tôi ngờ vực hỏi Người cha giàu gật đầu Đơn giản thế thôi Nếu chỉ đơn giản như thế Tại sao những người khác không giàu được Tôi hỏi lại Người cha giàu mỉm cười Vì người ta không biết được sự khác nhau Giữa tài sản và tiêu sản Tại sao người lớn lại ngớ ngẩn như thế nhỉ Nếu đó chỉ là một điều đơn giản Nhưng quan trọng Thì tại sao người ta lại không muốn tìm hiểu? Người cha giàu phải mất vài phút mới giải thích được cho chúng tôi biết tài sản là gì và tiêu sản là gì. Là một người lớn, tôi cảm thấy giải thích điều này với những người lớn khác thật khó khăn. Vì sao vậy? Vì người lớn khôn ngoan hơn. Gần như trong mọi trường hợp, hầu hết người lớn không nắm được sự đơn giản của một ý tưởng vì họ được giáo dục khác nhau. Và một người lớn thông minh thường cảm thấy bị hạ thấp Khi phải chú ý đến những khái niệm quá đơn giản. Người cha giàu tin vào định luật KISS, giữ cho đơn giản. Vì vậy, ông cố làm cho mọi thứ trở nên thật đơn giản với hai chúng tôi. Ông nói, những điều xác định nên một tài sản không phải là từ ngữ, mà là những con số. Và nếu các con không biết đọc số, thì các con không thể xác định được một tài sản trong mớ bỏng bong ấy đâu. Trong kế toán, vấn đề không phải ở bản thân những con số, Mà là những con số ấy nói lên điều gì? Cũng như từ ngữ vậy, vấn đề không phải ở bản thân từ ngữ, mà là câu chuyện những từ ngữ ấy kể. Nếu con muốn trở nên giàu có, con phải học được và hiểu được những con số. Người cha giàu lặp đi lặp lại câu nói ấy cả ngàn lần với chúng tôi. Người giàu kiếm được tài sản, người nghèo mà người trung lưu chỉ kiếm được tiêu sản. Tủ sách nhỏ kính mời quý thính giả hãy quan sát. Mô hình vòng quay của một tài sản tại trang 39. Hình hộp ở trên trang trước là báo cáo thu nhập, hay còn gọi là báo cáo lời lỗ. Nó đo các khoản thu nhập và chi phí, tiền vào và tiền ra. Cái hộp bên dưới là bảng cân đối thu chi. Nó được gọi như vậy vì nó đòi hỏi phải có sự cân đối giữa tài sản và tiêu sản. Lý do chính gây ra những cuộc vật lộn tài chính đơn giản là vì người ta không biết được sự khác nhau giữa một tài sản và một tiêu sản. Nguyên nhân của sự nhầm lẫn Chính là vì định nghĩa của hai từ này, càng cố tra từ điển, bạn sẽ chỉ càng nhầm lẫn nhiều hơn mà thôi. Người cha giàu đã nói với hai chúng tôi một cách đơn giản rằng, tài sản bỏ tiền vào túi các con, còn tiêu sản thì lôi tiền ra khỏi túi. Nếu bạn muốn trở nên giàu có, hãy mua tài sản. Nếu muốn trở nên nghèo đi, hãy mua tiêu sản. Chính vì không phân biệt được sự khác nhau này mà rất nhiều người gặp rắc rối về tài chính. Mù chữ và mù số đều là nguyên nhân gây ra những khó khăn tài chính. Nếu người ta gặp khó khăn tài chính, nghĩa là đang có một điều gì đó mà họ không hiểu được, hoặc những từ ngữ, hoặc những con số. Người giàu phát tài được là nhờ họ biết đọc và biết viết, trong nhiều lĩnh vực khác nhau hơn những người đang phải vật lộn về tài chính. Vì vậy, nếu bạn muốn giàu có và giữ được của cải, bạn cần phải hiểu biết về tài chính, cả về từ ngữ lẫn những con số. Tủ sách nhỏ mời quý thính giả cùng quan sát mô hình vòng quay của một tiêu sản, trang 41. Mũi tên trong sơ đồ biểu thị vòng quay tiền mặt chỉ toàn những con số thì thể hiện được rất ít. Chỉ toàn từ ngữ cũng không nói lên được điều gì. Đó là câu chuyện về sự tính toán. Khi báo cáo tài chính, việc đọc những con số nghĩa là đang nhìn vào cốt truyện. Câu chuyện kể về nơi đến của vòng quay tiền mặt. Trong 80% các gia đình, Câu chuyện tài chính kém vui không phải vì họ không làm ra tiền, mà vì họ dùng tiền để mua tiêu sản, chứ không phải mua tài sản. Người ta thường nói rằng, tôi đang mắc nợ, vì vậy tôi phải đi kiếm tiền. Nhưng, có nhiều tiền thường không giải quyết được vấn đề. Thật sự, nó chỉ làm cho mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn thôi. Tiền làm cho những sai lầm bi thảm của con người trở nên hiển nhiên. Chính vì vậy mà thông thường, khi người ta được hưởng một vận may bất ngờ, ví dụ như được thừa hưởng ra tài, tăng lương hay trúng số, trước sau gì thì họ cũng sẽ trở về như lúc ban đầu, nếu không muốn nói là tệ hơn lúc đầu nữa. Tiền chỉ làm nổi bật mô hình vòng quay tiền mặt trong đầu bạn. Nếu bạn thường sử dụng hết mọi thứ bạn có, thì gần như chắc chắn là việc tăng lương sẽ dẫn đến tăng chi tiêu. Chúng ta thường kiếm tiền bằng kỹ năng nghề nghiệp của mình và đa số sinh viên rời trường mà không có được một kỹ năng tài chính nào. Nên dù hàng triệu người có học theo đuổi nghề nghiệp của mình một cách thành công, họ vẫn gặp phải rất nhiều khó khăn tài chính. Họ làm việc vất vả, nhưng không giàu được. Điều thiếu sót trong bốn học của họ không phải là làm thế nào để kiếm tiền, mà là làm thế nào để sử dụng tiền. Kiếm được tiền rồi thì cần phải làm gì với chúng? Cái đó gọi là năng lực tài chính. Bạn làm gì với tiền bạc sau khi kiếm ra chúng? Làm sao để giữ không cho người khác chiếm lấy? Bạn giữ chúng được bao lâu? Tiền bạc sẽ làm việc cho bạn như thế nào? Hầu hết những khó khăn tài chính người ta gặp phải là do họ không hiểu được vòng quay tiền mặt. Một người có thể được học hành tới nơi tới chốn, thành công trong sự nghiệp, nhưng vẫn không hiểu gì về tài chính. Những người này thường phải làm việc nhiều hơn cần thiết vì họ đã học cách làm việc chăm chỉ, nhưng không được học cách buộc tiền bạc phải làm việc cho mình. Câu chuyện về một giấc mơ tài chính trở thành cơn ác mộng tài chính. Cuốn phim về những người làm việc chăm chỉ có sẵn một khuôn mẫu Sau khi kết hôn Những cặp vợ chồng trẻ liền thuê một căn hộ để ở Vấn đề là Căn hộ thì quá tù túng Nên họ quyết định phải tiết kiệm để mua một ngôi nhà trong mộng Và có thể có con Lúc này họ có hai nguồn thu nhập Và họ bắt đầu tập trung vào sự nghiệp của mình Thu nhập của họ bắt đầu tăng lên Chi phí số một của hầu hết mọi người là thuế Thuế thu nhập Thuế giá trị gia tăng khi tiêu xài mua sắm hàng hóa, vân vân. Khi thu nhập tăng, chi phí tăng theo, số tiêu sản cũng sẽ tăng lên. Có thể chứng minh bằng cách quay lại ví dụ của cặp vợ chồng trẻ. Kết quả của việc thu nhập tăng lên là họ quyết định sẽ đi mua ngôi nhà trong mộng. Khi đã có nhà, họ sẽ trả một thứ thuế mới gọi là thuế bất động sản. Sau đó, họ mua một chiếc xe mới, đồ đạp mới và những dụng cụ mới để hợp với ngôi nhà mới của mình. Rồi họ bỗng sật mình nhận ra rằng Phía cột tiêu sản đầy những món nợ cầm cố và nợ tín dụng. Lúc này, họ rơi vào cái bẫy rat Race. Rồi một đứa trẻ ra đời, họ làm việc nhiều hơn, nhiều tiền hơn và thuế cao hơn, gọi là đóng thuế theo thu nhập. Quá trình đó cứ lặp đi lặp lại. Một tấm thẻ tín dụng được gửi đến, họ sử dụng, nó hết hạn. Một công ty cho vay gọi đến và bảo rằng tài sản lớn nhất của họ, ngôi nhà, được định giá cao. Công ty này đưa ra một món nợ đảm bảo và bảo rằng tốt hơn hết là thanh toán những món nợ lãi suất cao bằng thẻ tín dụng của họ. Bên cạnh đó, lợi tức nhờ mái nhà của họ chính là sự khấu trừ thuế. Họ làm theo điều đó và thở dài nhẹ nhõm. Những tấm thẻ tín dụng đã được trả. Bây giờ, họ gom những món nợ tiêu thụ lại thành một văn tự cầm nhà. Số tiền phải trả giảm xuống vì họ ra hạn nợ đến 35 cơ mà. Những người hàng xóm gọi điện rủ họ đi mua sắm vì đang có đợt bán hàng giảm giá. Một cơ hội để tiết kiệm chút ít tiền. Họ tự nhủ. Tôi sẽ không mua gì cả. Tôi chỉ đi xem thôi. Nhưng ngay khi nhìn thấy một vật gì đó họ lại lấy tấm thẻ tín dụng ra. Tôi rất thường gặp những cặp vợ chồng như thế. Tên họ thì khác nhau nhưng tình trạng tài chính thì giống nhau cả. Những thói quen tiêu xài đã buộc họ phải kiếm thêm nhiều nguồn thu nhập khác. Họ không biết rằng Chính cách tiêu xài tiền của họ là nguyên nhân gây ra những cuộc vật lộn tài chính. Mọi chuyện là do không hiểu biết về tài chính và không phân biệt được sự khác nhau giữa tài sản và tiêu sản. Người nghèo và người trung lưu rất thường cho phép tiền bạc làm chủ mình. Mỗi buổi sáng, họ chỉ đơn giản thức dậy và đi làm, mà quên tự hỏi rằng những điều mình đang làm có ý nghĩa gì hay không? Không am hiểu nhiều về tiền bạc, phần lớn mọi người để cho quyền lực đáng sợ của tiền bạc điều khiển mình. Người ta thường làm một việc gì đó vì những người khác cũng làm như vậy. Họ thích ứng mà không chịu đặt câu hỏi. Họ lặp lại một cách không suy nghĩ những điều họ nghe được. Những ý tưởng theo kiểu căn nhà là một tài sản. Ngôi nhà là một sự đầu tư lớn nhất của bạn. Hãy tìm một công việc an toàn. Đừng mạo hiểm. Khi Mai và tôi 16 tuổi, chúng tôi bắt đầu làm việc cho cha Mai sau giờ học và mỗi cuối tuần. Chúng tôi thường ngồi cùng với cha Mai Trong khi ông tiếp những nhân viên ngân hàng, luật sư, kế toán viên, người môi giới, nhà đầu tư, nhà quản lý và những người lao động cha Mai đã không đi theo đám đông Ông có những suy nghĩ riêng và ông rất ghét câu nói Chúng tôi phải làm vậy vì mọi người đều làm vậy Ông cũng không ưa những từ ngữ như không thể Nếu bạn muốn ông làm một điều gì đó, chỉ cần nói khích rằng tôi không nghĩ anh có thể làm được điều đó Khi ngồi dự những cuộc họp của ông, Mai và tôi học được nhiều thứ. Cha của Mai không được học nhiều ở trường, nhưng ông dành về tài chính và cuối cùng đã thành công. Ông thường nói với chúng tôi, một người thông minh thuê những con người thông minh hơn anh ta nữa. Chúng tôi bắt đầu hiểu ra vì sao người cha giàu bảo chúng tôi rằng trường học được thiết kế để tạo ra những người lao động tốt chứ không phải những ông chủ giỏi. Khi tôi 16 tuổi, có lẽ... Tôi đã có một nền tảng tài chính tốt hơn nhiều so với cha mẹ tôi. Một ngày kia, cha ruột tôi nói rằng, ngôi nhà của chúng tôi là sự đầu tư lớn nhất của ông. Và thế là, một cuộc tranh luận không lấy gì làm vui vẻ nổ ra khi tôi nói rằng, dồn tiền vào ngôi nhà chúng tôi đang ở không phải là một sự đầu tư tốt. Những biểu đồ sau minh họa sự khác biệt về nhận thức giữa người cha giàu và người cha nghèo trong vấn đề nhà cửa. Một người nghĩ rằng, ngôi nhà là một tài sản, còn người kia nghĩ rằng, nó là một tiêu sản. Tôi nhớ lúc tôi vẽ những sơ đồ này cho cha tôi xem và chỉ cho ông hướng đi của vòng quay tiền mặt. Những chi phí lệ thuộc khi làm chủ một ngôi nhà. Một ngôi nhà lớn nghĩa là chi phí lớn và vòng quay tiền mặt sẽ tiếp tục đi ra ngoài cột chi phí. Tôi biết rằng với nhiều người, một ngôi nhà đẹp là sự đầu tư lớn nhất của họ. Dù rằng nó không phải là một tài sản, mà là một tiêu sản, vì nó làm cho tiền ra khỏi túi nhiều hơn. Tuy nhiên, Sẽ có nhiều người không đồng ý với tôi, bởi lẽ một ngôi nhà đẹp rất dễ gây xúc cảm. Và khi nói đến chuyện tiền bạc, thì những cảm xúc mạnh mẽ sẽ làm mở đi lý trí thông minh tài chính. Một, khi nhắc chuyện nhà cửa, tôi muốn nói rằng, hầu hết mọi người phải làm việc suốt đời để trả tiền cho một ngôi nhà mà họ không bao giờ thực sự được sở hữu. Nói cách khác, sau nhiều năm, hầu hết mọi người đều muốn mua một ngôi nhà mới. Mỗi lần mua nhà sẽ dẫn đến một món nợ kéo dài nhiều năm, trong khi căn nhà trước còn chưa trả xong. 2. Nhà cửa không phải lúc nào cũng tăng giá. 3. Điều mất mắt lớn nhất là bạn để mất đi những cơ hội. Nếu bạn đầu tư toàn bộ tiền bạc cho ngôi nhà, bạn bị buộc phải làm việc vất vả hơn vì tiền bạc sẽ tiếp tục chuyển qua bên cột chi phí thay vì thêm vào cột tài sản. Đó chính là khuôn mẫu kinh điển vòng quay tiền mặt của những gia đình trung lưu. Nếu ban đầu, một cặp vợ chồng trẻ để dành nhiều tiền vào cột tài sản, thì những năm sau này họ sẽ sống dễ dàng hơn, nhất là khi con cái đến tuổi đi học. Tài sản của họ sẽ phát triển lên và có thể giúp họ kiểm soát các chi phí. Thông thường thì có một ngôi nhà cũng giống như gánh một món nợ trị giá nhà phải trả và làm tăng các chi phí của bạn. Tóm lại, Kết quả cuối cùng khi quyết định sở hữu một căn nhà quá đắt tiền thay vì nên bắt đầu một danh mục vốn đầu tư sẽ tác động mạnh vào cột cá nhân theo ít nhất là 3 cách 1. Mất thời gian trong lúc những tài sản khác có thể sẽ được nâng giá trị lên 2. Mất một phần vốn vì số tiền đó có thể được đem đi đầu tư thay vì phải trả các chi phí bảo quản trực tiếp liên quan đến ngôi nhà 3. Mất cơ hội rèn luyện Người ta thường coi ngôi nhà Tiền tiết kiệm và kế hoạch lương hưu là tất cả những gì họ có trong cuộc tài sản. Vì không đầu tư nên họ để mất đi những kinh nghiệm đầu tư và sẽ không bao giờ có thể trở thành những nhà đầu tư sành điệu. Tôi không muốn nói bạn đừng mua nhà. Tôi muốn nói hãy hiểu được sự khác nhau giữa một tài sản và một tiêu sản. Khi muốn có một căn nhà lớn hơn, đầu tiên tôi phải mua một tài sản để có thể phát sinh vòng quay tiền mặt đủ trả cho ngôi nhà ấy đã. Những bảng kê tài chính cá nhân của cha ruột tôi là minh chứng tốt nhất cho cuộc sống của một con người trong vòng rớt dây. Các chi phí của ông dường như luôn đuổi kịp các thu nhập, không hề cho phép ông đầu tư vào một tài sản nào. Kết quả là số tiêu sản của ông, ví dụ như những món cầm cố hay nợ thẻ tín dụng, còn lớn hơn cả số tài sản. Những bức tranh này còn có giá trị hơn cả ngàn từ ngữ. Trái lại, bảng kê tài chính cá nhân của người cha giàu lại phản ánh kết quả của một cuộc sống dành cho việc đầu tư và giảm đến mức tối thiểu các tiêu sản Xem lại bảng kê tài chính của người cha giàu ta sẽ hiểu tại sao người giàu càng ngày càng giàu hơn Cột tài sản làm phát sinh nhiều thu nhập hơn số cần thiết cho các chi phí và chúng lại được đem đầu tư vào cột tài sản Cột tài sản sẽ ngày càng phát triển và vì vậy mà số thu nhập sẽ ngày càng nhiều hơn Kết quả là người giàu ngày càng giàu hơn Những người trung lưu luôn gặp phải những khó khăn tài chính không dứt vì thu nhập chính của họ là tiền lương. Và khi tiền lương tăng thì thuế cũng tăng. Mà khi lương tăng thì các chi phí của họ cũng có khuynh hướng gia tăng bằng số tiền tư. Vì vậy mà xuất hiện cụm từ rat race". Họ xem ngôi nhà như một tài sản lớn nhất trong khi nó thực sự là một loại tiêu sản. Thay vì phải đầu tư tiền bạc cho những tài sản thật sự có thể tạo ra thu nhập. Khuôn mẫu của việc xem ngôi nhà như một sự đầu tư và triết lý cho rằng lương tăng nghĩa là bạn có thể mua một ngôi nhà lớn hơn hay tiêu xài nhiều hơn chính là nền tảng cho một xã hội đầy nợ nần như ngày nay. Quá trình gia tăng chi phí đẩy nhiều gia đình đến những món nợ ngày càng lớn hơn và tình trạng tài chính không chắc chắn hơn. Dù rằng có thể họ đang được thăng tiến trong công việc và được trả lương cao hơn mức bình thường. Bị kịch ở đây là việc thiếu kiến thức tài chính ban đầu đã tạo ra những rủi ro mà giai cấp trung lưu phải đối mặt. Lý do họ muốn được an toàn là vì vị thế tài chính của họ quá mong manh. Bảng cân đối thu chi của họ không cân bằng. Chúng chịu gánh nặng của quá nhiều tài sản, mà không có một tài sản thực sự nào làm phát sinh thu nhập cả. Thông thường, nguồn thu nhập duy nhất của họ là tiền lương. Sinh kế của họ phụ thuộc vào các ông chủ. Vì vậy, khi đến lượt mình được cuộc sống chia bài, Những người này không thể nắm bắt được những cơ hội tốt. Họ muốn được an toàn, đơn giản vì họ đang phải làm việc vất vả, trả thuế ở mức cao nhất và gánh hàng đống nợ nần. Như tôi đã nói ở phần trước, quy luật quan trọng nhất là biết được sự khác nhau giữa tài sản và tiêu sản. Một khi bạn đã hiểu được những sự khác biệt này, hãy tập trung mọi nỗ lực để mua những tài sản có khả năng phát sinh thu nhập. Đó là cách tốt nhất để bắt đầu con đường làm giàu. Cứ tiếp tục như vậy, cột tài sản của bạn sẽ tăng lên. Cố gắng chiết giảm tiêu sản và chi phí xuống. Bạn sẽ có nhiều tiền hơn để đổ vào cột tài sản. Chẳng mấy chốc thì nền tảng tài sản của bạn sẽ vững vàng đến mức bạn có thể nghĩ đến việc đầu tư. Giới Trung Lưu gọi việc đầu tư là một hành động mạo hiểm. Thật ra, bản thân việc đầu tư không hề mạo hiểm. Chính sự thiếu thông minh nhanh nhạy về tài chính và thiếu những kiến thức tài chính đơn giản mới là nguyên nhân gây ra sự mạo hiểm. Nếu bạn làm theo những điều mà đa số mọi người thường làm, nói chung, công việc của bạn sẽ như thế này. 1. Nuôi chủ Hầu hết những người làm việc hưởng lương đều làm cho các ông chủ hay những cổ đông giàu hơn. Những nỗ lực và thành công của bạn sẽ giúp cho người chủ thành công hơn và có nhiều tiền hơn. 2. Nuôi chính quyền Chính quyền nhận phần mình trong số lương của bạn, thậm chí trước khi bạn nhìn thấy nó nữa. Khi cố gắng làm việc chăm chỉ hơn, Chỉ đơn giản là bạn đang làm ra tăng số thuế phải nộp cho chính quyền. 3. Nuôi ngân hàng. Sau khi trả thuế, chi phí lớn nhất kế tiếp thường là những món nợ tín dụng. Vấn đề là, khi bạn cố gắng làm việc chăm chỉ hơn, thì ba giới trên sẽ lấy đi một phần chia lớn hơn những nỗ lực của bạn. Vì vậy, bạn phải học cách làm thế nào để cho các nỗ lực của bạn có thể làm tăng lợi nhuận trực tiếp cho bản thân và gia đình mình. Một khi bạn đã quyết định tập trung hết tâm trí để chăm non việc kinh doanh riêng, bạn sẽ xác định một mục tiêu như thế nào? Với hầu hết mọi người, họ phải giữ lấy nghề nghiệp của mình và dựa vào tiền lương để kiếm tài sản. Khi tài sản lớn lên, họ sẽ đo mức độ thành công như thế nào? Khi nào người ta mới nhận ra rằng mình đã giàu có, đã có tiền? Ngay khi biết được những định nghĩa về tài sản và tiêu sản, tôi cũng đã định nghĩa riêng cho mình về sự có tiền. Đúng ra, tôi đã mượn định nghĩa này của một người bạn tên là Bob Winter Fuller. Anh ấy nói, sự có tiền chính là khả năng tồn tại của một người trong một số ngày sắp tới. Hay nói cách khác, nếu hôm nay bạn ngưng làm việc, thì bạn sẽ tồn tại được bao lâu? Sự có tiền chính là sự đo vòng quay tiền mặt bên cột tài sản so với cột chi phí. Hãy lấy một ví dụ nhỏ. Giả sử, vòng quay tiền mặt bên cột tài sản của tôi là 1.000 đô la một tháng. Còn số chi phí hàng tháng của tôi là 2.000 đô la. Vậy khả năng tiền mặt của tôi như thế nào? Quay về với định nghĩa của Bức Minter Fuller. Nếu xét một tháng 30 ngày, thì tôi sẽ chỉ có đủ số tiền tiêu dùng trong nửa tháng. Khi đạt đến mức vòng quay tiền mặt bên cột tài sản là 2.000 đô la một tháng, tôi sẽ trở nên có tiền. Như vậy, nghĩa là tôi chưa giàu có, nhưng tôi có tiền. Lúc này, Mỗi tháng tôi sẽ có những thu nhập mới phát sinh từ các tài sản có thể giải quyết vấn đề chi phí hàng tháng cho mình. Nếu muốn tăng chi phí, đầu tiên tôi phải tăng vòng quay tiền mặt từ số tài sản để có thể duy trì sự có tiền này. Chú ý rằng, vào thời điểm này, tôi không còn bị phụ thuộc vào tiền lương nữa. Tôi phải tập trung vào và thành công trong việc xây dựng cột tài sản đã giúp tôi trở nên sung túc về tài chính. Nếu hôm nay tôi nghỉ việc, tôi vẫn có thể trang trải các chi phí hàng tháng, Nhờ vòng quay tiền mặt tài sản của tôi Mục đích kế tiếp là phải có dư một số tiền trong vòng quay tiền mặt Để đầu tư trở lại vào cột tài sản Càng nhiều tiền đầu tư vào cột tài sản Thì nó sẽ càng phát triển Và chỉ cần giữ được số chi phí thấp hơn số tiền mặt phát sinh từ những tài sản này Thì tôi sẽ càng trở nên giàu hơn Với ngày càng nhiều thu nhập từ những nguồn khác ngoài sức lao động của mình Tủ sách nhỏ trân trọng kính mời quý thính giả cùng lắng nghe nội dung chương 3 Bài học số 3 Hãy nghĩ đến việc kinh doanh của mình. Người giàu tập trung vào cột tài sản trong lúc những người khác thường chỉ tập trung vào báo cáo thu nhập. Một người bạn của tôi tên là Kate đang theo học một lớp MBA của Đại học Texas đã được nghe Ray kroc người sáng lập McDonald nói chuyện. Ray đã hỏi cả lớp Đố các bạn, tôi kinh doanh cái gì? Hầu hết các sinh viên MBA đều cười vì nghĩ rằng Ray đang nói đùa. Không có ai trả lời cả. Ray lại hỏi lần nữa, theo các bạn thì tôi kinh doanh gì? Các sinh viên lại cười và cuối cùng một người la to. Ray, ai mà không biết ông kinh doanh hamburger chứ? Ray tỏ vẻ khoái trá. Tôi cũng nghĩ anh sẽ nói như vậy. Ông ngừng một lúc và nói nhanh. Này các bạn, tôi không kinh doanh hamburger, tôi kinh doanh bất động sản. Ray đã dùng phần lớn thời gian hôm đó để giải thích những quan điểm của ông. Ray chú trọng vào việc bán hamburger Nhưng ông không bao giờ quên để mắt tới vị trí buôn bán Ông biết rằng bất động sản và vị trí của nó là nhân tố quan trọng nhất trong sự thành công của việc kinh doanh Về cơ bản, người mua hàng cũng phải trả một phần tiền để mua khu đất kinh doanh cho tổ chức của Ray Krupp Khi còn trẻ, chúng tôi không sống gần một cửa hàng McDonald nào cả Tuy nhiên, người cha giàu đã dạy cho Mai và tôi cùng một bài học mà Ray Krupp Đã nói ở trường đại học xác, Đó là bí mật thứ 3 của những người giàu Bí mật đó là Hãy nghĩ đến việc kinh doanh của chính mình Những khó khăn tài chính Thường là kết quả trực tiếp Do người ta suốt đời phải làm việc cho người khác Sau những chuỗi ngày làm việc vất vả Nhiều người không có được gì cả Hệ thống giáo dục hiện tại Tập trung vào việc chuẩn bị cho thanh niên Một việc làm tốt Bằng cách phát triển những kỹ năng sách vở Cuộc sống của họ sẽ quay tròn quanh số lương tháng hay như mô tả ở trên, quanh cột thu nhập của họ. Và sau khi phát triển những kỹ năng sách vở, họ tiến đến một bậc học cao hơn để nâng cao những kỹ năng chuyên môn cho phép họ gia nhập vào lực lượng lao động và làm việc kiếm tiền. Có một khác biệt lớn giữa nghề nghiệp chuyên môn và việc kinh doanh. Tôi thường hỏi mọi người rằng Anh kinh doanh cái gì? Và họ trả lời Tôi làm việc ở ngân hàng. Sau đó tôi hỏi họ Có phải là chủ ngân hàng không? Và họ thường lắc đầu Không, tôi chỉ làm việc ở đó thôi. Trong trường hợp này, họ đã nhầm lẫn giữa nghề nghiệp chuyên môn và việc kinh doanh. Nghề nghiệp chuyên môn của họ có thể là một nhân viên ngân hàng, nhưng họ vẫn cần có công việc kinh doanh riêng của mình. Ray Kroc phân biệt rất rõ ràng giữa nghề nghiệp chuyên môn và việc kinh doanh của ông. Nghề nghiệp chuyên môn thì lúc nào cũng giống nhau. Ông là một người bán hàng. Ban đầu, ông bán máy trộn sữa. Sau đó thì chuyển sang bán hamburger. Nhưng Trong khi nghề nghiệp chuyên môn của ông là bán bánh hamburger, thì việc kinh doanh của ông là tích lũy những bất động sản có thể phát sinh thu nhập. Suy nghĩ của đa số thanh niên là học gì thì sẽ làm nấy. Nếu học luật, bạn sẽ trở thành luật sư. Còn nếu học cơ khí thì bạn sẽ trở thành thợ máy. Sai lầm trong vấn đề này là rất nhiều người quên nghĩ đến việc kinh doanh riêng của mình. Suốt đời họ quan tâm đến việc kinh doanh của một người nào khác và giúp cho người đó giàu lên. Muốn được an toàn tài chính, một người cần phải nghĩ đến việc kinh doanh riêng của mình. Công việc kinh doanh sẽ quay tròn quanh cột tài sản, chứ không phải cột thu nhập. Như đã nói lúc đầu, quy luật 1 là biết được sự khác biệt giữa tài sản và tiêu sản, rồi phải biết mua tài sản. Người giàu tập trung vào cột tài sản, trong lúc những người khác thường chỉ tập trung vào báo cáo thu nhập. Đó là lý do vì sao chúng ta thường nghe nói, tôi muốn được tăng lương, giá như tôi được thăng chức. Tôi muốn đi học tiếp để có thể tìm một công việc tốt hơn. Tôi sẽ làm việc thêm ngoài giờ. Có lẽ tôi sẽ tìm một việc làm thứ hai. Nguyên nhân chính khiến phần đông người nghèo và người trung lưu luôn miệng bảo tôi không có tiền để mạo hiểm. Chính là vì họ không có một nền tảng tài chính nào. Họ phải bám lấy công việc vì họ muốn được an toàn. Khi một công ty lớn bị xuống cấp thì hàng triệu công nhân mới nhận ra rằng Cái mà họ gọi là tài sản lớn nhất. Ngôi nhà đang ăn tươi nuốt sống họ. Hàng tháng, ngôi nhà của họ vẫn đòi hỏi phải được trả tiền. Một tài sản khác là xe hơi cũng đang ngấu nghiến họ. Những cây gậy đánh gôn trị giá 1.000 đô la, này không còn đáng giá 1.000 đô la nữa. Nếu không có bảo hiểm công việc, họ không còn dựa vào thứ gì được cả. Những cái họ nghĩ là tài sản không thể giúp họ tồn tại qua cơn khủng hoảng tài chính. Để tăng số tiền mặt, Họ phải bán đi các thứ họ cho là tài sản, với giá chỉ bằng một phần nhỏ giá trị ghi trên bảng cân đối thu chi cá nhân của họ. Hoặc, nếu bán được có lời, họ phải trả thuế cho số lời đó. Như vậy, một lần nữa, chính quyền lại được phân chia, và do đó, số tiền có thể giúp họ thoát cảnh nợ nần lại bị giảm đi. Chính vì vậy mà tôi nói rằng, giá trị thực tài sản của một người thường ít hơn họ nghĩ. Hãy bắt đầu nghĩ đến việc kinh doanh của chính mình Cứ giữ lấy công việc hàng ngày Nhưng hãy bắt đầu mua những tài sản thực sự Chứ không phải những tiêu sản Hay những thứ vật dụng cá nhân Không có một giá trị nào Khi bạn đem chúng về nhà Một chiếc xe mới mất gần 25% giá trị vừa mua Ngày khi bạn lái nó ra khỏi showroom Nó không phải là một tài sản thực sự Dù rằng các nhân viên ngân hàng Cho phép bạn liệt kê nó như một tài sản Với những người lớn Hãy giữ các chi phí ở mức thấp, giảm thiểu các tiêu sản và hãy cố gắng xây dựng một nền tảng tài chính vững chắc. Với những người trẻ tuổi còn chưa rời ghế nhà trường, các bậc cha mẹ rất cần phải dạy cho họ sự khác biệt giữa tài sản và tiêu sản. Hãy giúp họ dựng nên một cột tài sản chắc chắn trước khi họ bước vào đời, lập gia đình, mua nhà, có con và rồi bị mắc kẹt vào một vị thế tài chính đầy rủi ro, bám víu vào công việc và mua mọi thứ bằng thẻ tín dụng. Tôi thấy rất nhiều cặp trẻ tuổi lấy nhau rồi đưa nhau vào cái bẫy của một cách sống không thể thoát khỏi nợ nần gần như suốt đời. Với hầu hết mọi người, khi đứa con bé nhất đã trưởng thành thì các bậc cha mẹ mới nhận ra rằng họ chưa chuẩn bị đầy đủ cho việc về hưu và họ bắt đầu chạy đua với cuộc sống để dành dụng tiền. Nhưng khi đó thì chính cha mẹ của họ cũng đang trở nên già yếu và bệnh tật và họ lại thấy mình có những trách nhiệm mới. Như vậy, tôi sẽ đề nghị bạn và các con của bạn. Cần kiếm những loại tài sản nào? Trong giới của tôi Những tài sản thực sự được chia thành Một số loại khác nhau Một Những việc kinh doanh không cần sự có mặt của tôi Tôi sở hữu chúng Nhưng chúng được người khác quản lý và vận hành Nếu tôi phải làm việc ở đó Thì nó không còn là việc kinh doanh nữa Nó đã trở thành công việc mất rồi Hai Cổ phần Ba Ngân phiếu Bốn Công trái chung Năm Bất động sản phát sinh thu nhập. 6. Giấy nợ, giấy cho vay, cầm cố. 7. Tiền bản quyền sở hữu chất xám như âm nhạc, kịch bản, bằng sáng chế. 8. Và bất cứ thứ gì có giá trị, tạo ra thu nhập hay có khả năng tăng giá và có sẵn thị trường. Khi nói, hãy quan tâm đến việc kinh doanh riêng của mình, tôi muốn nói rằng, hãy xây dựng và giữ cho cột tài sản được vững chắc. Khi một đô la rơi vào tay mình, thì đừng bao giờ để nó ra đi một cách vô ích. Hãy nghĩ theo hướng này. Khi có một đô la đi vào cột tài sản, nó phải trở thành nhân công của bạn. Điều tốt nhất của tiền bạc là chúng làm việc 24 giờ một ngày và có thể làm việc để tự phát sinh. Cứ giữ công việc hàng ngày và làm một người lao động tích cực. Nhưng hãy duy trì việc xây dựng cột tài sản này. Khi vòng quay tiền mặt của bạn phát triển lên, bạn có thể mua một vài thứ đồ dùng xa xỉ. Một điều quan trọng cần nhớ là người giàu mua những thứ xa xỉ này sau cùng trong lúc người nghèo và người trung lưu có khuynh hướng mua chúng trước hết. Người nghèo và người trung lưu thường mua những thứ xa xỉ như những ngôi nhà lớn, kim cương, áo lông thú, nữ trang vì họ muốn chồng có vẻ giàu có. Trông họ có vẻ giàu có thật nhưng thực sự họ đang mắc nợ ngập đầu. Những người có kinh nghiệm hay những người giàu thường xây dựng cột tài sản của họ trước tiên. Sau đó, họ sẽ dùng thu nhập phát sinh từ cột tài sản để mua những thứ xa xỉ. Còn người nghèo và người trung lưu thì lại mua những thứ đồ xa xỉ ấy bằng mồ hôi và máu của chính mình, cũng như gia tài dành dụng cho con cái mình. Một thứ đồ xa xỉ thật sự là phần thưởng cho việc đầu tư và phát triển một tài sản thật sự. Ví dụ như, khi vợ chồng tôi đã có tiền phụ thêm nhờ những ngôi nhà cho thuê, vợ tôi liền mua một chiếc Mercedes, Vợ tôi không phải làm việc thêm hay mạo hiểm gì vì chính những ngôi nhà cho thuê đã mua chiếc xe hơi cho cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy phải chờ khoảng 4 năm, thời gian để cho danh mục vốn đầu tư bất động sản tăng lên và cuối cùng thì lại quăng đi đủ số vòng quay tiền mặt để trả cho chiếc xe. Nhưng thứ đồ xa xỉ này, chiếc Mercedes lại là một phần thưởng thực sự vì cô ấy đã chứng minh được rằng cô ấy biết cách phát triển cột tài sản của mình. Với cô ấy... Chiếc xe hơi này có ý nghĩa rất nhiều, chứ không chỉ đơn giản là một chiếc xe thông thường. Vì cô ấy đã dùng sự thông minh tài chính của mình để mua được nó. Điều mà hầu hết mọi người thường làm là vội vàng chạy đi mua một chiếc xe hơi hay một thứ đồ xa xỉ gì đó bằng thẻ tín dụng. Có thể họ sẽ mau cảm thấy chán và muốn có một thứ đồ chơi mới. Thường thì khi mua một thứ đồ xa xỉ bằng thẻ tín dụng, sớm muộn gì người ta cũng thấy không hài lòng với nó. Vì món nợ mà nó mang lại trở thành một gánh nặng tài chính cho họ. Sau khi bạn đã dành thời gian đầu tư và xây dựng việc kinh doanh cho riêng mình, lúc này, chắc hẳn bạn đã sẵn sàng để học hỏi thêm một bí mật nữa. Bí mật lớn nhất của những người giàu. Một bí mật luôn đặt những người giàu đứng trước mọi người. Phần thưởng cho sự kiên trì ở cuối đoạn đường dành thời gian nghĩ đến việc kinh doanh của riêng mình. Tủ sách nhỏ trân trọng kính mời quý thính giả cùng lắng nghe nội dung chương 4. Bài học số 4 Liên đoàn, bí mật lớn nhất của người giàu Người cha giàu chỉ chơi trò chơi một cách khôn khéo hơn Và ông làm điều đó thông qua các liên đoàn, bí mật lớn nhất của người giàu Trong thời kỳ còn thuyền buôn, người giàu đã biết cách thiết lập các liên minh như một cách hạn chế mạo hiểm tài sản trong mỗi thuyền buôn Người giàu bỏ tiền vào một liên đoàn tài trợ cho chuyến đi Sau đó, liên đoàn này sẽ thuê một thủy thủ đoàn lái thuyền đi Nếu chiếc thuyền gặp sự cố, sự thua lỗ của người giàu chỉ giới hạn trong số tiền họ đầu tư cho chuyến đi đó mà thôi. Sơ đổ sau sẽ diễn tả cấu trúc của một liên đoàn nằm ngoài báo cáo thu nhập và bản thu chi cá nhân. Chính kiến thức về quyền lực của một cấu trúc liên đoàn hợp pháp đã cho người giàu một thuận lợi rất lớn so với người nghèo và người trung lưu. Quý thính giả, hãy quan sát báo cáo thu nhập liên đoàn tại trang 72. Cho dù đám đông lấy của người giàu có lên đến đâu đi nữa, thì người giàu vẫn luôn tìm được cách vượt qua. Chính vì vậy mà cuối cùng thuế lại đè nặng lên giai cấp trung lưu. Người giàu qua mặt những người lao động trí ốc chỉ vì họ hiểu được quyền lực của tiền bạc, một chủ đề không được dạy trong trường học. Người giàu qua mặt những người lao động trí óc như thế nào? Những nhà tư bản thực sự tìm đến sự bảo vệ của liên đoàn. Một liên đoàn bảo vệ người giàu. Nhưng có một điều mà những người chưa bao giờ thiết lập liên đoàn không thể biết được. Đó là một liên đoàn không thực sự phải là một cái gì đó. Một liên đoàn chỉ đơn thuần là một cặp giấy tờ với vài tài liệu hợp pháp nằm trong vài văn phòng luật sư và được đăng ký với các cơ quan nhà nước. Nó không phải là một tòa nhà lớn có ghi tên liên đoàn trên đó. Nó cũng không phải là một nhà máy hay một nhóm người. Một liên đoàn chỉ là một tập tài liệu hợp pháp để tạo nên một cái xác hợp pháp mà không có hồn. Một lần nữa, của cải của người giàu được bảo vệ. Một lần nữa, cách sử dụng liên đoàn trở nên phổ biến. Một khi những đạo luật thu nhập thường xuyên đã được thông qua, vì tỷ lệ thuế thu nhập liên đoàn thấp hơn tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân. Ngoài ra, như đã nói ở trên, một liên đoàn có một số chi phí nhất định phải trả trước khi trả thuế. Mỗi khi người ta muốn trừng phạt người giàu, người giàu không chỉ đơn giản tuân theo, Họ phản ứng lại. Họ có đủ tiền bạc và quyền lực để thay đổi nhiều thứ. Họ không chịu ngồi, tự giác trả nhiều thuế hơn. Họ tìm mọi phương cách để giảm thiểu tối đa gánh nặng thuế má mà họ phải chịu. Họ thuê những luật sư và kế toán viên khôn ngoan, nhanh nhạy. Họ thuyết phục các nhà chính trị thay đổi luật lệ hay tạo ra một vài lỗ hổng. Họ có đủ mọi phương cách để thực hiện các thay đổi đó. Người nghèo và người trung lưu không có những kế sách như vậy. Đơn giản vì họ sợ chính quyền. Và tôi biết các nhân viên thu thuế của chính quyền đáng sợ đến thế nào. Người cha nghèo của tôi không bao giờ có ý phản kháng. Người cha giàu cũng không. Ông chỉ chơi trò chơi một cách khôn khéo hơn. Và ông làm điều đó thông qua các liên đoàn, bí mật lớn nhất của người giàu. Bạn hãy nhớ lại bài học đầu tiên tôi học từ người cha giàu. Lúc ấy, tôi là một đứa trẻ 9 tuổi, phải ngồi chờ để được nói chuyện với ông. Tôi ngồi trong văn phòng và chờ ông chú ý đến mình. Trong khi ông thì cố tình phớt lờ tôi. Ông muốn tôi nhận thức được quyền lực của ông và khao khát có được quyền lực đó vào một ngày nào đó. Trong những năm tháng tôi học hỏi ở ông, ông luôn nhắc nhở tôi rằng chính tri thức mới là quyền lực. Và đi cùng với tiền bạc là một quyền lực to lớn đòi hỏi phải có kiến thức để giữ gìn và làm cho nó sinh sôi nảy nở. Nếu không có kiến thức, bạn sẽ bị thế giới xô đẩy. Và nếu bạn chỉ biết làm việc để kiếm tiền, Bạn đã trao quyền cho người chủ của bạn. Nếu bắt tiền phải làm việc cho bạn, thì chính bạn đã giữ gìn và điều khiển quyền lực đó. Khi chúng tôi đã nắm vững cách khiến tiền bạc làm việc cho mình, người trao giàu muốn chúng tôi trở nên khéo léo hơn về tài chính và phải hiểu xem luật pháp làm việc như thế nào. Nếu không hiểu rõ, bạn rất dễ bị bắt nạt. Nếu bạn biết mình đang nói gì, bạn đã có cơ hội để đấu tranh. Đó chính là lý do vì sao ông trả công rất hậu hĩnh cho những kế toán viên và các luật sư thuế vụ khôn ngoan, sắc xảo. Bài học hay nhất của ông đối với tôi, bài học mà tôi sử dụng hầu như suốt đời là Hãy khôn khéo hơn và bạn sẽ không bị sô đẩy nhiều. Người cha giàu hiểu biết luật pháp vì nếu không biết sẽ phải trả giá rất đắt. Nếu bạn biết là bạn đúng, bạn sẽ không lo sợ gì khi phải đấu tranh. Người cha nghèo luôn khuyến khích tôi tìm một công việc tốt trong một liên đoàn vững chắc. Ông nói về những ưu điểm của việc leo lên những nước thang liên đoàn. Ông không hiểu rằng, nếu chỉ dựa vào tiền lương của những người chủ liên đoàn, tôi sẽ chỉ là một con bò dễ bảo, luôn sẵn sàng cho người ta bắt sữa. Khi tôi kể cho người cha giàu nghe những lời khuyên của cha ruột tôi, ông cười và hỏi lại, thế tại sao không làm chủ cái thang đó? Là một đứa trẻ, tôi không hiểu người cha giàu ngụ ý gì khi nói rằng phải làm chủ liên đoàn của chính mình. Điều đó nghe thật sự đáng sợ và dường như không thể thực hiện được. Dù rất hứng thú với ý tưởng này, nhưng tuổi còn quá trẻ, không cho phép tôi hình dung được hết những triển vọng về một ngày nào đó. Những người lớn sẽ làm việc cho một công ty do chính mình làm chủ. Năm 16 tuổi, tôi biết mình sẽ không đi theo con đường mà hầu hết những người bạn học của tôi đang đi. Quyết định đó đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Nhiều người chủ cho rằng, khuyền nhân viên lo kinh doanh riêng sẽ có hại cho việc kinh doanh của họ. Nhưng với tôi, việc tập trung vào kinh doanh riêng và phát triển tài sản giúp tôi trở thành một nhân viên tốt hơn. Lúc này, tôi có mục đích để phấn đấu. Tôi đi làm sớm và làm việc chăm chỉ, tích lũy càng nhiều tiền càng tốt để có thể bắt đầu những vụ đầu tư nho nhỏ của mình. Những lời khuyên của người cha giàu trở nên có ý nghĩa. Tiền bạc làm việc rất chăm chỉ để kiếm thêm tiền cho tôi. Mỗi đồng đô la trong cột tài sản là một nhân viên tích cực, làm việc để có thêm nhiều nhân viên nữa và mua cho ông chủ của chúng một chiếc Porsche bằng số tiền trước thuế. Nhờ sử dụng những bài học từ người cha giàu, tôi có thể thoát khỏi vùng rat race của một nhân viên ngay từ khi còn trẻ. Nếu không có vốn kiến thức này, con đường của tôi hẳn sẽ khó khăn hơn nhiều. Bây giờ, tôi dạy lại người khác trong những chuyên đề nghiên cứu, hy vọng có thể chia sẻ 4 kiến thức này với họ. Mỗi lần nói chuyện, tôi luôn nhắc nhở mọi người rằng, IQ tài chính được xây dựng nhờ những kiến thức từ 4 lĩnh vực chuyên môn khái quát sau. 1. Kế toán hay Sự hiểu biết về tài chính một Kỹ năng cực kỳ quan trọng nếu bạn muốn xây dựng một đế chế kinh doanh Đây là hoạt động của phần não trái, hay phần tính toán chi tiết Hiểu biết tài chính là khả năng đọc và hiểu được các bảng kê tài chính. Khả năng này cho phép bạn nhận biết mặt mạnh và mặt yếu của bất cứ một công ty kinh doanh nào. 2. Đầu tư hay những chiến lược và công thức kiếm tiền. Đây là hoạt động của phần não phải hay phần sáng tạo. 3. Hiểu biết thị trường hay ngành khoa học của cung và cầu cần nắm vững những khía cạnh kỹ thuật của thị trường do cảm xúc làm chủ đạo. Một nhân tố thị trường khác là giác quan kinh tế khi đầu tư. Sự đầu tư có ý nghĩa hay không tùy thuộc vào điều kiện thị trường hiện tại. 4. Hiểu biết pháp luật Một liên đoàn được gói kỹ bằng những kỹ năng kỹ thuật kế toán. Đầu tư và tiếp thị có thể đem đến một sự phát triển bùng nổ. Một cá nhân có kiến thức về những thuận lợi thuế vụ và được liên đoàn bảo vệ có thể trở nên giàu có nhanh hơn rất nhiều so với những nhân viên hay chủ sở hữu các doanh nghiệp nhỏ đơn độc. Và về lâu dài thì độ tranh lệch đó càng sâu sắc hơn nhiều. A. Những thuận lợi thuế mụ Một liên đoàn có thể làm nhiều thứ mà một cá nhân không thể làm được. Chẳng hạn như được chi phí trước khi trả thuế. Đó là cả một lĩnh vực chuyên môn rất thú vị, nhưng không cần thiết phải dính vào, trừ khi bạn có một tài sản hay doanh nghiệp khá lớn. Các nhân viên kiếm tiền, trả thuế và cố sống bằng những gì còn lại. Một liên đoàn thì kiếm tiền, chỉ mọi thứ có thể và chỉ bị đánh thuế trên con số còn lại mà thôi. Đó là một trong những cách giảm thuế hợp pháp tốt nhất mà người giàu sử dụng. Một liên đoàn rất dễ thiết lập và không quá tốn kém nếu bạn có tài sản đầu tư tạo ra một vòng quay tiền mặt tốt. Ví dụ, khi bạn sở hữu một liên đoàn, những kỳ họp là những ngày nghỉ ở Hawaii. Tiền mua xe, bảo hiểm, sửa chữa đều là chi phí của công ty. Tiền y tế là phụ phí của công ty. Hầu hết những bữa ăn nhà hàng cũng là một phần công tác phí. Điều quan trọng là hãy làm cho mọi chuyện hợp pháp bằng các đồng tiền trước thuế. B. Biện pháp tránh khỏi kiện cáo. Chúng ta sống trong một xã hội luôn tranh chấp. Người giàu che giấu phần nhiều tài sản của họ bằng các phương tiện như liên đoàn và tín dụng để bảo vệ tài sản của mình. Khi ai đó kiện tụng một người giàu, Họ thường gặp phải nhiều lớp bảo vệ hợp pháp, và thường thì họ thấy rằng người giàu này thực sự không có gì cả. Họ điều khiển mọi thứ, nhưng không sở hữu một cái gì, còn người nghèo và người trung lưu thì lại cố sở hữu mọi thứ, rồi để chúng lại rơi vào tay chính quyền hoặc những người thích kiện tụng người giàu.